Dù sao, phần lớn con người cho dù trong lòng bất mãn cũng sẽ không lộ ra ngoài mặt. Cơ động là do chính Trúc Dung bổ nhiệm trở thành chủ nhiệm tân sinh ban một. Ai mà biết được giữa người trẻ tuổi này và viện trưởng Trúc Dung có quan hệ thế nào chứ? Buổi lễ kết thúc. Cơ động là người đầu tiên rời đi. Trên trăm học viên trợn mắt hốt mồm nhìn tới. Tình hình quá dị này làm cho viện trưởng Trúc Dung vừa bố trí tan họp, đồng thời cũng đứng lên theo cơ động đi ra ngoài. Hơn nữa, không ngờ trong tay cơ động giống như làm ảo thuật vậy. Bỗng Dưng hiện ra một bình rượu. Hắn tự nhiên mở nắp bình trực tiếp chơi vài hớp. Ở trên quảng trường trống trải này, mùi rượu nồng nặc phát tán ra. Một đám giáo sư và tân sinh không khỏi bốn mắt nhìn nhau Hiên viên hâm đột nhiên vỗ mạnh lên trên bàn quát Chuyện này cũng quá khoa trương đi Viện trưởng Hắn cứ công khai uống rượu trong học viện như vậy Nếu như chúng ta nhớ không lầm lời thì nội quy trường học có quy định Coi như là lão sư cũng không thể ở trong khuôn viên trường uống rượu mà Chúc dung chân mày cau lại. Hiên viên lão sư, cơ động lão sư có thể uống rượu trong học viện là do ta đặc biệt cấp phép. Hắn là một gã hỏa hệ ma sư, thân thể từng bị thương tổn, cần phải có rượu mạnh tiến hành điều hòa. Nếu như thân thể ngươi cũng có vấn đề, ta cũng không ngần ngại cấp cho ngươi đặc quyền như vậy. Hiên viên hâm trong lòng cả kinh. Lúc bấy giờ mới ý thức tới bản thân có hơi kinh động Làm trò hề trước mặt viện trưởng thế này Cho dù hắn có biết rõ ràng tình huống hay không Làm thế này chính là phạm vào kiên kỵ Thế nhưng tính cách hắn luôn luôn bảo thủ Lời nói như đã ra khỏi miệng thì sẽ không hối hận Nhìn lướt qua cơ động căn bản không có để ý tới hắn Đang dần dần đi xa Hắn cũng không có lên tiếng thêm làm gì. Trúc Dung đứng lên trầm giọng nói. Học viên các bang tự trở về lớp đi. Hôm nay là ngày tự trường. Nhiệm vụ của các ngươi chính là chọn lựa lớp trưởng. Làm quen với nhau hết đi. Tất cả đều phải nhanh chóng hòa hợp với chủ nhiệm lớp. Nói xong câu đó Trúc Dung xoay người đi trước. Chủ nhiệm các ban ngoại trừ cơ động rời đi, đều tự mình dẫn lớp đi tới giáo học lâu. Sĩ hỏa học viện yêu cầu nhập học không tính là nghiêm khắc. Mặc dù phải trải qua cạnh tranh, nhưng mà tu vi hai quan đã có thể ghi danh vào rồi. Dựa theo chút dung yêu cầu, sĩ hỏa học viện đặt phương diện tu luyện thực hành lên trên hết. Tiến vào học viện không khó. Nhưng nếu muốn từ trong học viện thuận lợi tốt nghiệp thì cần phải ở trong thời gian 5 năm này đột phá 4 quan. Nếu như trong vòng 5 năm không thể đột phá, vậy thì cũng có thể tốt nghiệp nhưng mà không có được lãnh bằng. Các loại khảo hạt trong học viện có rất nhiều. Tất cả đều nhằm vào việc xúc tiến học viên tích cực tu luyện. Nội quy trường học lại càng không thể đếm hết mỗi lớp trưởng tương đương với vị trí thủ tịch học viên một khi một lớp và các ban khác xuất hiện mâu thuẫn lớp trưởng tùy thời xuất hiện ra mặt giải quyết vì vậy bất kỳ trưởng lớp một ban nào cũng phải bằng vào thực lực mà đoạt tuyệt đối là người có tu vi mạnh nhất mới được chúc dung từng nói qua Không làm cho giữa các lớp học xuất hiện mâu thuẫn Thì làm sao có thể khiến cho bọn họ Từ trong xung đột càng thêm đoàn kết chứ Tình bạn thì đơn giản Tình chiến hữu mới chính là thâm căng cố đế Kinh nghiệm thực chiến lại càng phải có xung đột Sự thật chứng minh phương thức chúc dung chẳng những mới lạ Hơn nữa còn cực kỳ hữu hiệu Những năm gần đây Mỗi khi cao cấp học viện bên trong Nam hỏa đế quốc tiến hành tỉ thí, sĩ hỏa học viện chưa từng thu lần nào. Danh hiệu đệ nhất học viện Nam hỏa đế quốc hoàn toàn là do đánh một đường mà ra tới. Tuyền công chúa, ngài làm thủ tịch của bang chúng ta đi. Một gã Nam học viên thân hình cao lớn đứng ở phía sau Trần Tư Tuyền đi tới, khẽ cúi đầu với Trần Tư Tuyền thấp giọng nói. Trần tư tuyền sững sốt một hồi rồi mới từ trong suy nghĩ mông lung tỉnh táo lại. Một khắc kia nàng thấy bóng lưng cơ động vừa uống rượu vừa rời đi xa dần. Lòng của nàng lại đau như da cứ. Như nước kéo trong gan. Như xà ngang nhét trong xương chậu vậy. Cua ông ta bó chiếm với tên này. Nàng biết. Nếu muốn dùng thân phận khác tiếp ứng với hoàn cảnh trước mắt, tự nhiên hiện ra trước mặt cơ động. Bản thân nàng cần phải có một đoạn thời gian làm dịu. Nhìn gã nam học viên tướng Mạo Anh Tuấn đi tới trước mặt mình, Trần Tư Tuyền miễn cưỡng cười một tiếng, nói, Nếu đã tới sứ hỏa học viện, vậy thì ta chính là một phần tử trong học viện, không phải là Tuyền công chúa sau này mọi người cứ gọi tên ta là được. chính học viên cùng lớp bao gồm năm nam bốn nữ, cộng thêm Trần Tư Tuyền, vừa đúng là năm nam năm nữ, năm giường là vừa rồi. gã nam học viên cao lớn đẹp trai sáng láng vong ngàn kia nghe vậy thì cười sảng khoét nói: nếu đã như vậy ta đây cũng sẽ không khách khí. Ta tự giới thiệu, ta tên là Tử Thần Tinh, là học viên Hỏa hệ, ba quan 33 cấp. Tư Tuyền tỷ ta tên là Tân Vũ, hai quan 14 cấp là Tân Kim hệ. Một nữ học viên nhìn qua khoảng 15, 16 tuổi, có một đôi mắt to xinh đẹp chạy đến bên cạnh Trần Tư Tuyền tự giới thiệu. Những người khác cũng vội vàng đi tới trước mặt Trần Tư Tuyền tự giới thiệu mình xuống. Trần Tư Tuyền nóng lòng trở lại trong ban đi xem tình huống cơ động. Thế nhưng trước tiên phải ứng phó mấy vị đồng học trước mắt này cái đã. Nàng cũng không có từ chối bọn hắn đề nghị bản thân lên làm trưởng lớp. Không nói tới thực lực bọn họ quả thật kém xa. Sau khi có được vị trí trưởng lớp, nàng cũng có thêm lý do đi tiếp cận cơ động. Vì sao lại từ chối cơ chứ? Học sinh mới được phân riêng một tòa giáo học lâu. Hàng năm đều là như thế. Học viện có 5 tòa giáo học lâu. Tổng cộng chỉ có 500 học viên đồng thời học tập. Sĩ hỏi học viện không có ý định tiến hành chiêu sinh quá nhiều. Thành phần nơi này bồi dưỡng chính là tinh anh. Dù sao thì ngoại trừ sĩ hỏi học viện ra, còn có rất nhiều cao cấp học viện khác có thể thu nạp học viên mà. Giáo học lâu tổng cộng có 6 tầng tầng lầu càng cao an bài xếp hạng càng thấp. Tầm thứ 6 cao nhất chính là nơi ở của các chủ nhiệm lớp tầm năm giáo học lâu chính là nơi ở của ban một và ban hai bọn họ ở chung một tầm ký túc xá trong đó được sắp xếp cứ năm người một phòng chỉ cần không xuất hiện nam học viên ma lực thuộc tính âm hoặc là nữ học viên ma lực dương thuộc tính đều sẽ được an bài như vậy vì vậy mỗi lớp học đều có hai gian túc xá Tầm thứ tư giáo học lâu là dạy phòng túc xá cho ban 3 và ban 4 cứ thế mà tính xuống, đợi đến khi niên học thứ nhất kết thúc. Nếu muốn thay đổi vị trí nơi ở giáo học lâu, cả 10 lớp học cùng niên cấp sẽ thông qua đại hội tỷ võ thường niên để tiến hành tính lại bài vị mỗi lớp, căn cứ thực lực để đoạt lấy vị trí tốt nhất ở trong giáo học lâu. Thành tiết trong quá trình tỉ thí cũng được ghi vào hồ sơ mỗi một danh học viên khi còn đang học tập. Ngày hôm qua tất cả tân sinh đã được sắp xếp ổn thỏa. Trần Tư Tuyền cũng không ngoại lệ. Nàng ở trong túc xá cùng với bốn nữ học viên khác cùng lớp. Chỗ ở của ban một rất gần dãy phòng học. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng một lớp học chỉ có 10 học viên cho nên phòng học rất nhỏ Mà mọi việc vô cùng trái ngược Mỗi một gian phòng học của sứ hỏa học viện đều rộng lớn kinh người Mỗi phòng đều có hình vuông Chiều dài hay rộng đều hơn 10 thước Nhiều đó chỉ mới coi là phòng nhỏ Phòng lớn có khi rộng lớn 400 thước vuông Đừng nói là 10 người, coi như là 100 người cùng ở bên trong học tập cũng sẽ không cảm thấy có chút chật chội. Hơn nữa, căn phòng còn cao 6 thước. Thiết kế như vậy mục đích chỉ có một, Đó chính là chuẩn bị sẵn sàng địa phương cho các học viên tiến hành diễn luyện thực chiến. Nơi này cũng là chỗ giáo sư chính thức giảng dạy. Cơ động an vị ở phía sau giảng đài phòng họp. Hắn không có ngồi trên ghế. Mà lại ngồi dưới đất. Dựa vào tường. Từng hớp từng hớp uống rượu không ngơi nghỉ. Tối ngày hôm qua. Chúc Dung Bảo Dương Bỉnh Thiên đưa hắn tới đây. Nếu đã trở thành chủ nhiệm lớp hắn cũng không thể phá hư quy củ, Cứ ở trong túc xá đi. Muốn làm gì thì làm Ánh mắt hắn lúc này có chút mê ly. Hắn bị dung nhan hoàng mỹ của Trần Tư Tuyền gợi lên ký ức tốt đẹp xưa kia Khi mình và Liệt Diễm ở chung một chỗ Vừa uống rượu Mượn men rượu mang đến gây tê Hắn trông mong vào một chút ảo tưởng Hy vọng gặp lại Liệt Diễm một lần Dù chỉ một phút một giây cũng là đáng giá Trên mặt của hắn toát lên một nụ cười ôm nhu khó được. Chỉ là mái tóc trắng tán loạn che cả khuôn mặt không ai có thể nhìn thấy mà thôi. Trước thời gian lên lớp, hắn chung quy vẫn ở trong phòng học uống rượu. Đại cương bà giảng đặt ở trên hắn còn chưa có lật xem tờ nào. mu A Co Vung 2509-2013-0559B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 332 lần đầu làm lão sư Dịch tuế thư cư sĩ Biên tuế thư cư sĩ Nguồn bang lôn y Com lưu ông sôn bác Com Khi mà 10 học viên ban một nhìn thấy cơ động Ngoài trừ trần tư tuyền ra, chính người khác cũng ngây ngẩn cả người. Lúc trước lời chúc dung nói bọn họ cũng đã nghe thấy. Tất cả cũng tin là sự thật. Nhưng mà tận mắt thấy chủ nhiệm lớp mình cứ ngồi dưới đất uống rượu như vậy. Cái loại cảm giác y như từ trên trời rớt xuống đất này cũng khó mà thừa nhận nổi. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng sinh ra một ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ vị chủ nhiệm lớp này thật sự là tử huyển? Tử thần tinh nhìn về phía Trần Tư Tuyền. Trưởng lớp cơ động lão sư hắn. Trong mắt Trần Tư Tuyền hiện lên một tiên quan mang phức tạp. Có lẽ là trên người lão sư có thương tiếc trạng thái tinh thần không tốt lắm. Nàng hít sâu một hơi. Cố gắng ngăn chặn nội tâm bản thân không an tĩnh. Tiến lên mấy bước tới trước mặt cơ động. Gọi một tiếng. Cơ động lão sư. Bốn chữ này từ trong miệng trần tư tuyền nói ra thật sự khó khăn. Cảm giác thân phận thay đổi. Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cơ động. Tất cả tinh lực của nàng đều phải dùng cho việc áp chế tâm tình. Cơ động từ trong suy nghĩ miên man thức tỉnh. Dù sao tâm của hắn không phải ở trạng thái phong bế hoàn toàn. Hắn liếc trần tư tuyền một cái. Chậm rãi đứng lên. Ánh mắt chậm rãi quét qua người những học viên khác. Mặc dù cơ động lúc này đã không còn có khí chất bạo quân như trước kia. Nhưng vóc người hắn cao lớn. Mái tóc trắng kỳ lạ còn có tròng mắt trống rỗng rất dễ dàng khiến cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu một đám học viên bị hắn nhìn chăm chú không khỏi theo bản năng giữ thẳng cái lương tự về chỗ ngồi của các ngươi hết đi cơ động thẳng nhiên nói với khoảng cách gần trước mặt hắn lại nghe thấy khí tức quen thuộc hỗn hợp với mùi rượu trên người hắn Trong lòng Trần Tư Tuyền không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang Cố nén vọng động rơi lệ và ý nghĩ lao vào lòng hắn Nàng vội vã xoay người đi xuống Ngồi xuống một cái ghế ở trước giảng đài Những người khác cũng vội vàng yên vị tử thần tinh đàng hoàng không khách khí ngồi ở vị trí bên trái Trần Tư Tuyền Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua Tuyền công chúa Từ ngày khảo hạt tân sinh nhập học lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã bị mê hoặc thật sâu. Bằng vào thực lực tự thân xem như tương đối cường hãng trong hàng tân sinh, hắn thuận lợi gia nhập ban một. Không chỉ là hắn. Lần này bên trong nhóm tân sinh làm gì chỉ một gã nam học viên nào không có khát vọng với Trần Tư Tuyền chứ? Có thể nói... Ngày đầu tiên tự trường tuyền công chúa đã trở thành tình nhân trong mộng trong lòng toàn bộ nam học viên ở sứ Hỏa Học Viện. Đây là thiên hạ đệ nhất Mỹ nữ nha. Lại có thân phận công chúa cao quý nữa chứ? Một tiếng vịt vang lên. Cơ động đặt chai rượu ở trên bục giảng. hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt vô thức rơi vào trên mặt trần tư tuyền. Lòng yêu cái đẹp mọi người đều có Huống chi đây là một mỹ nữ xinh đẹp không kém liệt diễm Cho dù là hắn với trạng thái hiện tại cũng sẽ bị hấp dẫn mất đi tự chủ Ai là trưởng lớp? Cơ động nhàn nhạt hỏi Trong thanh âm của hắn không có nửa phần ba động tâm tình Trần Tư Tuyền đứng lên nói Cơ động lão sư Mọi người tuyển ta làm trưởng lớp. Ta tên là Trần Tư Tuyền. Cơ động gật đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Cơ động. Các ngươi chỉ cần biết tên của ta là được rồi. Đồng học Trần Tư Tuyền. Các ngươi tự làm quen với nhau đi. Thời gian sau thì tự đi an bài. Ngày mai bắt đầu chính thức học tập. Nói xong câu đó cơ động cầm chai rượu của mình lên trực tiếp rời khỏi phòng học Một đám học viên trợn mắt hốt mồm nhìn theo bóng lưng cơ động Cô bé tân kim hệ tên là khiêu vũ không khỏi oán hận nói Cứ như vậy là đi Ngay cả tên của chúng ta cũng không thèm hỏi Thế này cũng quá thiếu trách nhiệm đi Khó trách vị cơ động lão sư của chúng ta bị đánh giá tổng hợp là yếu nhất mà. Một nữ học viên khác tướng mạo bình thường, vóc người cực kỳ nóng bỏng không nhịn được nói. Chúng ta thật sự cần có một lão sư tử hữu sao? Nữ học viên này là thủy hệ tên là Kim Mạc. Được rồi, mọi người không nên vọng động chỉ trích lão sư. Trần Tư Tuyền Trầm giọng nói. Tử thần tinh phụ họ. Tư Tuyền trưởng lớp nói rất đúng. Một ngày là thầy trọn đời là cha. Có lẽ ngày hôm nay lão sư có chuyện gì đó. Đợi ngày mai bắt đầu đi học sẽ tốt lên thôi. Dựa theo học viện quy định. Mỗi ngày các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.f.y.r. Chương trình buổi sáng là chuyên ngành các hệ. Học viên sẽ cùng nhau trao đổi kỹ năng. Sau đó đến phòng chính của giáo học lâu các phân hệ học tập. Xế chiều lại do chủ nhiệm lớp chủ trì các lớp phân ban các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình học. Cơ động trở lại túc xá của mình. Bình rượu khi nãy đã nhìn thấy đấy. Hắn tùy ý ngồi ở trên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lẩm bẩm. Liệt diễm. Nàng biết không Hôm nay ta thấy được một cô bé hoàng mỹ giống như nàng trước kia vậy Còn là đệ tử của ta nữa Bộ dáng ta bây giờ thật sự thích hợp làm một vị sư phụ sao Vừa nói Hắn chậm rãi mở bàn tay trái của mình ra Hồng quang nhàn nhạt bắt đầu khởi động trong lòng bàn tay Vài hạt sen hỏa hồng lặng lẽ hiện ra trên thân mỗi một hạt sen là ánh sáng đỏ hồng lóng lánh động lòng người khi mà cơ động thấy được nó ánh mắt của hắn nhất thời trở nên nóng rực trống rỗng và tĩnh mịch không còn tồn tại thân thể hắn khẽ run rẩy từng ngụm từng ngụm rượu đổ vào trong miệng đúng lúc đó đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thanh âm rung động không ngừng Cơ động khẽ nhíu mày, bàn tay gấp lại, chính hạt sen ẩn vào trong lòng bàn tay, trầm giọng nói. Vào đi. Cửa mở ra, từ bên ngoài đi vào chính là Trần Tư Tuyền. Nàng chỉ đứng ở cửa. Trần Tư Tuyền hô hấp lúc này hơi hơi dồn dập. Nàng khẩn cấp hy vọng cơ động có thể nói ra ba chữ kia. Nếu như vậy, Bọn họ sẽ có thể lại được ở cùng một chỗ Nhưng nàng cũng biết chuyện này gấp không được Lấy trạng thái trước mắt của cơ động Muốn cho hắn tiếp nhận bản thân thì không phải là một chuyện dễ dàng Cơ động lão sư ta đã an bài mọi người tự do hoạt động Mọi người vừa tới học viện Để cho các bạn hiểu rõ hơn tình huống trong học viện cũng tốt Cơ động khẽ gật đầu Ngươi tìm đến ta là để nói mấy câu này. Sau này nếu như không có chuyện trọng yếu, không nên đến túc xá của ta. Trần Tư tuyền thẩn thờ. Cơ động trước kia chỉ ước gì ở chung với nàng một chỗ. Hắn bây giờ lại đang xua đuổi bản thân mình. Cái loại phản ứng quá mức chênh lệch này khiến cho nội tâm nàng rất khó thiết ứng kịp. Cơ động lão sư. Ta muốn hỏi một chút, ngày mai đi học ngài có cần an bài hoặc chuẩn bị thứ gì để phối hợp bài giảng hay không? Ta là trưởng lớp, ta có trách nhiệm tiến hành trợ giúp ngài giảng dạy, giúp cho các bạn học tập hiệu quả hơn. Cơ động khoát tay áo, lãnh đạm nói, đi ra ngoài đi, đóng cửa lại. Ta không cần ngươi giúp đỡ chuẩn bị gì cả. Trần Tư Tuyền nghe thế cũng nghẹn ngào, hơi do dự một lát cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng rời đi. Gặp lại cơ động. Nàng cũng cần phải có thời gian để điều chỉnh tâm tình của mình. Lấy tâm tình trước mắt mà đối mặt cơ động. Khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Nàng quyết định hết thảy phải làm việc cẩn thận. Cho dù nói như thế nào. Cơ động vẫn còn sống. Chỉ cần hắn còn sống. Tất cả đều dễ dàng hơn nhiều mà. Xế chiều ngày thứ hai. Sau khi các học viên ban một ăn cơm trưa xong. Đi vào trong phòng đợi các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình học buổi chiều. Cơ động đúng lúc đó hiện ra trước buộc giảng. Trong tay hắn vẫn cứ cầm chai rượu. Mùi rượu đầy người khiến cho thần sắc các học viên ban một lại phải kinh ngạc lần nữa Cơ động không có đi đến giảng đài Mà trực tiếp đi tới địa phương trốn trải phiếu sau bàn học của các học viên Đều tới đây cả đi Lời của hắn rất đơn giản Trần Tư Tuyền cầm đầu các học viên nhanh chóng đứng dậy đi tới bên cạnh hắn cơ động hết một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua thân bọn họ. Nam nữ tách ra, chia làm hai hàng, dựa theo thứ tự ngũ hành tương sinh, một hệ cầm đầu. Trước khi tiến vào sĩ hỏa học viện, ngoại trường trần tư tuyền những học viên khác hiểu khá rõ phương thức dạy học của sĩ hỏa học viện. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình học ngày đầu tiên chủ nhiệm lớp hẳn phải nói lý luận cơ bản. Có lẽ vị cơ động lão sư này tự hồ không định nói cái gì nhỉ? Mười học viên tách ra hai bên, dựa theo lời cơ động đứng vào vị trí. Năm cô bé bên này đều là ma lực ngũ hành mơ thuộc tính. Năm gã nam học viên còn lại là dương thuộc tính. Dựa theo một. Hỏa. Thổ. Kim. Thủy vị trí đứng đó. Thấy bọn hắn chia ra vị trí an ổn xong rồi. Hai mắt cơ động có chút say lờ đờ mông lung nói. Di chuyển về phía sau. Tay trái mỗi người đặt lên trên bả vai người phía trước. Các học viên càng thêm nghi ngờ. Vị sư phụ trẻ tuổi y như con ma men này đến tột cùng muốn làm gì đây? Thế nhưng, bọn họ vẫn làm theo lời cơ động. Cơ động đi tới bên này nữ sinh đứng ở cuối cùng, vị trí này chính là Trần Tư Tuyền, thản nhiên nói. Đem một thành ma lực ấp một hệ của ngươi chậm rãi rót vào trong cơ thể học viên phía trước, bên kia. Nam học viên giáp một hệ cũng thế. Sau đó, mỗi người đều phải rót ma lực của mình vào trong cơ thể người phía trước. Cuối cùng là hai học viên thủy hệ thúc giục ma lực của mình. Không cho sử dụng ma kỹ. Toàn diện phóng thiết ma lực trong cơ thể ra ngoài. Hai mắt trần tư tuyền sáng lên, nàng đã hơi hiểu ý tứ cơ động. Không chút nghi ngờ bắt đầu phóng thiết ma lực ấp một của mình ra. Lấy vị trí ớt một hệ của nàng Phía trước chính là nữ học viên đinh hỏa hệ Một sinh hỏa Dưới tình huống ma lực tương sinh không thể nghi ngờ Có thể gia tăng ma lực trên phạm vi lớn Cho nữ học viên đinh hỏa hệ phía trước Sau đó nàng kia lại rót ma lực của mình Vào trong cơ thể nữ học viên thổ hệ Tương ứng sinh ra hiệu quả hỏa sinh thổ năm học viên bên kia cũng là một dạng. Dựa theo nguyên lý ngũ hành tương sinh, một sinh họa, họa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Ma lực năm học viên trong nháy mắt tan ra thành một thể. Tập trung vào trong người học viên thủy thuộc tính đứng cuối cùng. Ma lực nàng ta bộc phát trong nháy mắt tuyệt đối không chỉ đơn giản là năm người cộng lại. Có hiệu quả tương sinh, ma lực sẽ bội tăng lên không biết bao nhiêu lần. Một sinh hỏa, một thành ma lực truyền vào trong cơ thể nữ học viên đinh hỏa hệ còn không có vấn đề gì. Nhưng mà kèm theo ma lực tương sinh từ từ trở nên cường đại. Đến khi hai học viên nam nữ thủy thuộc tính đứng cuối cùng. Ma lực trong nháy mắt mà bọn họ thừa nhận trở nên cực kỳ khổng lồ. Hai người cơ hồ không có cách nào khống chế phóng thiết loạn ma lực ra ngoài. Nhất thời, bên trong phòng học trở nên im lặng đáng sợ. Cho đến khi ma lực phóng thiết ra hết. Mười người học viên mới hiểu được tại sao cơ động chẳng qua để cho bọn họ ban đầu xuất ra một thành ma lực. Người đầu tiên xuất ra một thành ma lực. Người thứ hai thừa nhận không coi vào đâu. Nhưng cho đến người cuối cùng đã biến hóa thành một cổ lực lượng vô cùng đáng sợ. Nhìn bọn họ hoàn thành lần thí nghiệm đầu tiên, cơ động gật đầu nói. Thủy hệ học viên đi ra sau lưng một hệ học viên. Do học viên thủy hệ bắt đầu vòng thứ hai, dùng phương thức này thi hành. Bắt đầu từ hôm nay các ngươi chỉ luyện tập thứ này. Lúc ban đầu chỉ dùng một thành ma lực. Cho đến khi học viên cuối cùng có thể khống chế vững vàng ma lực tương sinh. Vậy thì tiếp theo ma lực xuất ra sẽ gia tăng lên hai thành. Nhớ kỹ. Chỉ khi nào tất cả mười người đều có thể khống chế ma lực tương sinh chồng chức mới có khả năng gia tăng ma lực ban đầu. Vừa nói dứt lời, hắn nhìn về phía Trần Tư tuyền bảo ngươi là trưởng lớp sau này xế chiều mỗi ngày đều sẽ tu luyện thứ này do ngươi chủ trì thi hành lão sư tại sao không cho chúng ta dùng hai tay truyền ma lực như vậy không phải là càng thêm ổn định sao nam sinh tử thần tinh bên chất vấn cơ động lạnh lùng nhìn hắn không trả lời câu hỏi kia mà dơ chai rượu lên nút một hơi thân thể loạn trọn rời đi Từ khi tiến vào phòng học đến lúc kết thúc giảng dạy cũng chỉ có 5 phút mà thôi. Nhìn cơ động lãnh đạm rời đi. Tử thần tinh không khỏi nắm hai bàn tay lại. Nhìn qua cơ động không lớn hơn hắn mấy tuổi. Hơn nữa hắn căn bản nhìn không ra cơ động có thực lực gì. Hắn từ nhỏ đã được nuông chiều thành nết. Lại được người trong nhà đối xử như là thiên tài. Hành động miệt thị như vậy hắn chưa bao giờ gặp phải. huống chi còn ở trước mặt người con gái mà hắn thầm mến nữa chứ. Tử thần tinh vừa định đi tìm cơ động lý luận lại bị trần tư tuyền ngăn lại. Tử thần tinh cần phải tôn trọng sư phụ. Tử thần tinh vừa nhìn thấy trần tư tuyền thần sắc trên mặt nhất thời trở nên nhu hòa rất nhiều. Nhưng mà vị lão sư chủ nhiệm lớp của chúng ta cũng không có chút trách nhiệm mà. Căn bản không dạy cho chúng ta kiến thức lý luận gì cả. Vừa đi tới đã cho chúng ta tập luyện cái thứ không biết gọi là gì này. Không phải là kỹ năng cũng không phải là phương pháp tu luyện ma lực. Tư tuyển ta cảm thấy chúng ta nên đưa ý kiến lên trên học viện mới đúng. Trần Tư tuyền sắt mặt trầm xuống. Phản ứng cái gì? Ta cho ngươi biết, Sư Phụ dạy thứ là phương thức tu luyện chính xác nhất. Ta nói cho ngươi biết tại sao truyền ma lực chỉ dùng một tay, hơn nữa còn là tay trái. Nguyên nhân rất đơn giản, là vì tay trái của chúng ta không có nhạy bén như tay phải. Cánh tay chủ lực công kiếp chính là tay phải. Tay trái dùng để truyền ma lực, tay phải đánh ra, dưới tình huống bình thường có thể tùy thời phát động kỹ năng. Chẳng lẽ khi ngươi gặp phải địch nhân, địch nhân sẽ không ra tay phá hư trận hình chúng ta liên thủ sao? Tử thần tinh ngẩn ngơ, hỏi lại. Nhưng mà, hắn tại sao không nói cho rõ ràng? Trần tư tuyền thầm than trong lòng một tiếng Những học viên này ngộ tính ban đầu so sánh với cơ động quả thực kém quá xa. Bản thân lĩnh ngộ vĩnh viễn khắc sâu hơn nghe được từ người khác. Tốt lắm, tất cả mọi người không được lười biến, dựa theo lời cơ động lão sư nói bắt đầu tu luyện đi. Tu luyện như thế cũng không khó. Chỉ là ma lực tương sinh chồng chất tăng phúc lên mà thôi hơn nữa một khi phóng thiết ma lực mỗi một vị đồng học ở cuối cùng cố gắng tận lực khống chế luồng ma lực khổng lồ truyền đến khi mà các lớp khác còn đang ngồi nghe lý thuyết nhóm tân sinh ban một xí hỏi học viện đã bắt đầu tiến hành tập luyện nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ ra luyện tập thế này lại kéo dài ước chừng một tháng Mà vị cơ động lão sư của bọn họ suốt một tháng cũng không có xuất hiện Thỉnh thoảng có thể ở trong học viện nhìn thấy hắn Chỉ là toàn thấy hắn say rượu ngất ngưỡng di chuyển mà thôi Mu A Co Vông 2509-2013-0602B Mơn Tập 12 Bảo quân Phát Uy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 333 tưởng ủy lão sư phân thân thác ảnh Dịch na tiểu rắn Nguồn ban lôn uy Com luôn ông sôn bác Com Học viên trong lớp ở sứ hỏi học viện đã muốn bạo động rồi Cũng khó trách được bọn họ Bởi một tháng qua Lão sư cơ động chủ nhiệm bọn họ chỉ xuất hiện ở lớp có một lần Dạy cho bọn họ một phương pháp tu luyện hết sức đơn giản Rồi sau đó liền biến mất Nếu như không phải một tháng qua Không có vị công chúa đông một thánh nữ làm lớp trưởng áp chế bọn họ Chỉ sợ cả bọn đã sớm không nhịn được rồi Suốt một tháng trời cứ lặp đi lặp lại phương thức tu luyện khô khan đó Hơn nữa lại kéo dài đến tận trưa Còn lão sư đến cả mặt mũi cũng không gặp được Rốt cuộc những học sinh này đã không còn chịu được nữa Tư tuyền, nàng đừng ngăn chúng ta nữa Nàng mặc dù là lớp trưởng Nhưng chúng ta đến học viện này là để học tập Một tháng qua Vị lão sư ma men kia chỉ xuất hiện đúng có một lần. Lần này chúng ta nhất định phải tìm hắn nói cho ra lẽ hơn nữa nhờ học viện trợ giúp. Mọi người còn nhớ không? Lão sư chủ nhiệm ban hay là hiên viên hôm lão sư đã công khai nói sao? Đó là sẽ vượt qua chúng ta vào cuối năm nay. Chúng ta cho dù có khắc khổ tu luyện hơn nữa. Nếu không có một lão sư ưu tú chỉ dạy thì có ích gì Chúng ta không muốn thua à? Cầm đầu đám người bất mãn chính là tự thần Tinh. Không chỉ hắn, những học viên khác đều có ý giống thế Cho dù là Trần Tư Tuyền cũng không cách nào áp chế nổi Mặc dù với dung nhan hoàng Mỹ của nàng cộng với danh tiếng công chúa đông một đế quốc Có sức ảnh hưởng rất lớn với những học viên này Nhưng thân là ma sư thì việc tăng trưởng thực lực bản thân mình vẫn là mục tiêu số một của họ. Trần Tư Tuyền Cao Mày nói Phương pháp dạy của lão sư thật ra là vô cùng tốt. Chỉ một tháng qua, lượng ma lực truyền thừa mà chúng ta có thể tiếp nhận được đã tăng từ một thành lên tới bốn thành. Hơn nữa về cơ bản đã có thể khống chế chúng. Các bạn không cảm thấy tiến bộ như vậy là rất lớn sao? Có lẽ, Điều này không trực tiếp làm gia tăng ma lực của mọi người, Nhưng nó làm cho sự phối hợp giữa chúng ta. Sự cảm thụ về thuộc tính ngũ hành tương sanh tương khắc tinh thâm hơn trước rất nhiều. Quan trọng nhất, Sau khi thân thể không ngừng nhận được một lượng lớn ma lực truyền vào, Thì nó sẽ giúp cho kinh mạch chúng ta không ngừng mở rộng. Đối với việc tu luyện sau này của chúng ta rất có ích. Tử thần tin nói. Tư tuyền, điều nàng nói mọi người đều nhận ra. Nhưng thực lực của chúng ta vẫn không hề tiến bộ a. Đối với ma sư thì cấp bập ma lực cùng với ma kỷ mới là thứ trọng yếu nhất. Mọi người xem có đúng hay không? Cả đám học viên đều rối rít đồng ý, Trần Tư tuyền Thản nhiên nói, Nếu mọi người muốn đi tìm lão sư, Vậy chúng ta phải cùng đi chứ. Mắt nàng thấy có ngăn cũng không được, Bèn bỏ qua ý định ngăn trở nữa. Một tháng rồi, Nàng cũng không hề nhìn thấy qua cơ động. Tâm tình nàng lúc này cũng đang từ từ ổn định lại, Dần dần tiếp nhận thân phận mới của mình. Bên cạnh đó, Cũng một mực suy nghĩ Làm cách nào mới có thể tiếp cận cơ động Xoa dịu vết thương trong lòng hắn Được ở cùng hắn Nhân dịp này đi gặp hắn một lần cũng tốt Cơ động đúng là đang ngủ Bởi vì đã uống rượu Hơn nữa số lượng cũng không phải là ít Nên cả người dựa vào giường Thần trí có hơi mơ mơ màng màng cửa phòng hắn không khoáng nên sau khi bọn tử thần tinh gõ cửa một hồi liền trực tiếp mở cửa đi vào mùi rượu nồng nặc xông vào mũi các học viên khiến họ không khỏi nhíu mày chỉ thấy trong phòng vị chủ nhiệm này khắp nơi đều là bình rượu rỗng cơ động lão sư ngài rốt cuộc là lão sư của chúng ta hay là một tên tử ở đây Lửa giận bị đè nén suốt một tháng trời rốt cuộc bộc phát tử thần tinh trực tiếp quát thẳng về phía cơ động. Đôi mắt cơ động lờ đờ nhìn hắn một cái. Đã qua một tháng rồi sao? Tử thần tinh nhìn về phía trần tư tuyền. Tư tuyền? Nàng cũng thấy rồi đấy. Vị lão sư này của chúng ta đến bây giờ là mấy ngày rồi cũng không biết. Có trời mới biết được một khắc sau hắn lại chết vì uống rượu không? Chúng ta nhất định phải im miệng. Trần Tư Tuyền quát một tiếng cắt đứt lời hắn. Hàng quang lóm lên trong mắt. Áp lực mãnh liệt phóng thiết ra từ người nàng. Áp chế tử thần tin đến nỗi không thở được. Trần Tư Tuyền có thể áp chế những học viên khác cùng lớp trừ thân phận cùng dung mạo của nàng, nguyên nhân chính chính là thực lực. tất cả mọi người kể cả tử thần tinh không ai biết được tu vi chân chính của nàng là bao nhiêu. lúc này khí thế nàng vừa phóng thiết ra, nhất thời khiến cho mọi người kinh hãi. kia rõ ràng chính là hiệu quả áp chế ma lực a. tử thần tinh cũng vô cùng kinh hãi. Hắn mặc dù đoán được thực lực của Trần Tư Tuyền rất mạnh Nhưng không ngờ nàng ấy lại mạnh tới mức này Trần Tư Tuyền lạnh lùng nhìn hắn Tử thần tin Nếu như ta nghe được nửa lời nào của ngươi vũ nhục lão sư Thì đừng trách tại sao ta không khách khí với ngươi Tử thần tin cũng nổi giận Hắn mặc dù có ngạo khí, Nhưng cũng là một người vô cùng kiên trì Con ma men như thế mà xứng đáng làm lão sư cho chúng ta sao? Trần Tư Tuyền hừ lạnh một tiếng. Trong mắt ta, một sợi tóc của hắn còn ưu tú hơn các ngươi gấp bội. Nàng! Sắc mặt tử thần tinh trở nên trắng bệch. Chuyện hắn thích Trần Tư Tuyền là điều mà ai cũng biết. Trong đám học viên cũng rất ít người có thể cạnh tranh cùng hắn. Nhưng hắn sao cũng không ngờ Trần Tư Tuyền lại nói ra những lời như vậy với hắn. Thật ra, ngay cả Trần Tư Tuyền cũng cảm thấy bản thân mình có chút kỳ quái. Trước đây, khi nàng còn là liệt diễm quyết không thể nào nói ra những lời như thế được. Nhưng sau khi trở thành Trần Tư Tuyền, thần trí của nàng cùng thân thể và trí nhớ của cô công chúa này hợp thành một thể. Thì dù vị trí chủ đạo vẫn là nàng Nhưng vẫn chịu một chút ảnh hưởng từ trí nhớ lúc trước của thân thể này Tính tình lúc trước của vị đông một thánh nữ này cũng không tốt lành gì Lại được sự sụn á trong hoàng cung của đông một đế quốc Cho nên có tên là bạo lực tiểu ma nữ Trong cơn tức giận cực độ tử thần tinh vừa xoay người lại Thì thanh âm của cơ động lại vang lên Đứng lại Tử thần tinh quay người lại Căm tức nhìn cơ động Làm sao Ngươi sợ à Sợ ta tố cáo với học viện sao Cơ động bước xuống giường Chậm rãi đi tới trước mặt các học viện Cả đời này của ta Thì cảm xúc e ngại Chỉ xuất hiện trong lòng ta đúng một lần Các ngươi còn chưa xứng khiến cho ta sợ có phải ngươi đang rất bất mãn đúng không tốt ta cho ngươi một cơ hội ngươi là ma sư bính hỏa hệ ta cũng là ma sư hỏa hệ các ngươi có 10 người ta chỉ có một người hơn nữa lại là một tưởng nguyễn phòng của ta bất quá chỉ có diện tích mười mễ vuông ta cho các ngươi thời gian một nén nhanh. Nếu các ngươi có thể chạm phải chéo áo bên phải của ta thì tính là ta thua. Ta sẽ tự động từ chức lão sư để học viện phái một lão sư khác tới dạy cho các ngươi. Nếu như các ngươi trong thời gian một nén nhang mà không chạm được thân thể ta. Vậy thì ngoan ngoãn trở về cho ta nghiêm chỉnh tu luyện tương sinh ma lực đến 10 thành chờ đến lần sau các ngươi truyền ma lực cho nhau bất cứ người nào cũng có thể tùy ý khống chế được thì ta tự nhiên sẽ dạy cho các ngươi thứ khác thanh âm cơ động rất lãnh đạm hơn nữa tràn đầy mùi vị khiêu khiếu tim của hắn tuy đã chết nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dạy hư học viên càng không làm cho chút dung khó xử nghe xong câu này Sát mặt tử thần tinh mới tươi tỉnh lên một chút. Ở trong phòng này sao? Cơ động uống sạch bình rượu trong tay. Bắt đầu đi. Tiếng nói của hắn còn chưa dứt. Thì hai tên học viên nam bên cạnh đã lao tới. Một người tấn công phía sau cơ động. Một người tấn công trực diện. Mấy người khác ngoài trừ trần tư tuyền đều tản ra xung quanh. Có thể học cùng lớp với nhau thì 10 học viên này đồng thời đều là những người xuất sắc nhất trong đám tân sinh. Hơn nữa tu luyện với nhau một tháng trời tự nhiên phối hợp với nhau cũng hơi ăn ý. Ta bắt được rồi. Một nam học viên có vóc người nhỏ gầy hưng phấn hô lên. Hắn là ma sư canh kim hệ tên là hầu tân tất cả mọi người đều gọi hắn là tân hầu tử. Trong đám học viên thì tốc độ của hắn là nhanh nhất hơn nữa cực kỳ an hiểu việc đột kích. Đáng tiếc. Sự hưng phấn của hắn không kéo dài lâu. Bởi hắn rõ ràng cảm giác được mình đã bắt được cơ động. Nhưng sau đó một khắc lại phát hiện. Mình vừa nhào tới thế mà cơ động đã biến mất. Mọi người trong phòng đều trợn mắt hốt mồm nhìn xung quanh. Bên trong gian phòng nguyên bổn chỉ có một cơ động bỗng đột nhiên biến thành ba người giống nhau như đứa. Tiếp tục Lại lấy ra tiếp một bình rượu nữa, đánh rơi nắp bình thanh âm cơ động vẫn lãnh mạc như trước. Uống rượu không có nghĩa là thực lực yếu đi. Ngược lại. Bản thân rượu có chứa thuộc tính hỏa. Hơn nửa năm nay hắn đều uống rượu. Cho nên thực lực không có vì uống rượu mà suy giảm Ngược lại vẫn không ngừng tiến bộ Ngay cả chính hắn cũng không rõ vì sao Ma lực của hắn đã đạt đến cấp 67 Chính học viên lại hành động một lần nữa Toàn lực bao vây chạm đánh Ở trong không gian nhỏ hẹp chỉ tầm 10 m vuông này Người trước vừa hụt người sau liền lao lên Tất cả đều nỗ lực bắt lấy hắn Cơ động tựa như đang nhàn nhã dạo chơi Cước bộ dùng phân thân thác ảnh Thỉnh thoảng lại thêm vào một ám nguyệt vũ Bất luận chính học viên này có cố gắng như thế nào Căn bản đều không thể tiến vào phạm vi một thước xung quanh hắn Dùng ma kỹ hạn chế không gian né tránh của hắn Tử thần tinh hét lớn một tiếng trong giây lát, hai tay đã vòng lại, bắn ra hai hỏa cầu. Đột nhiên hắn kinh ngạc phát hiện, tự hồ sự khống chế ma lực của mình đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Nếu là lúc trước, hỏa cầu sẽ chỉ công kích vào vị trí mà hắn định trước. Nhưng vào lúc này, Hắn lại rõ ràng cảm giác được mình vẫn có thể khống chế được chuyển động của quả cầu lửa. Không chỉ hắn, mỗi một học viên đều có phát hiện như thế. Sự khống chế đối với ma kỷ phát ra đã mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu mà kể. gian phòng dù sao cũng quá nhỏ. Vào lúc chính học viên đồng thời triển khai ma kỷ công kiếp, Cả gian phòng nhất thời tràn ngập các loại ma kỷ. Bọn hắn phán đoán cho dù thực lực cơ động vượt xa bọn họ, nhưng nhất định cũng sẽ bị hạn chế trong hành động. Nhưng mà cơ động đã dùng sự thật để nói cho bọn họ cái gì mới gọi là thiên ngoại hữu thiên. Từ khi bọn hắn bắt đầu sử dụng ma lực, chỉ trong giây lát tốc độ cơ động lại tăng lên. Bọn họ đã không cách nào thấy rõ thân ảnh của cơ động nữa Chỉ cảm thấy hắn tự như ửa mị Thân hình di chuyển vô cùng nhanh chóng Bất luận ma kỷ tấn công có dày đặc đến thế nào Hắn vẫn có thể luồn ra từ những khe hở Đã hết thời gian rồi Thanh âm trần tư tuyền vang lên Làm cho cuộc tỷ thí dừng lại chín học viên đồng thời dừng lại mỗi người đều lộ vẻ thở dốc tân vũ có chút bất mãn nhìn trần tư tuyền tư tuyền tỷ tại sao tỷ không ra tay nếu tỷ xuất thủ không chừng chúng ta đã bắt được lão sư rồi trần tư tuyền lắc đầu ta không thể làm việc không cách nào hoàn thành cơ động bình thản đứng trong phòng Đám học viên giờ mới phát hiện Bình rượu hắn vừa mở ra đã uống xong Hắn vẫn có thể nhàn nhã để uống rượu Chứng tỏ vẫn còn dư lực Cơ động lạnh lùng nói Đều đi đi Đừng ở chỗ này làm phiền ta uống rượu Khi tương sinh ma lực khống chế luyện đến 10 thành Ta sẽ đem bộ pháp vừa rồi dạy cho các ngươi Lần này Ngay cả mắt của tử thần tinh cũng sáng lên. Bọn họ sao cũng không cách nào hiểu được sự thần diệu trong bộ pháp của cơ động. Trong nháy mắt có thể phân ra mấy thân ảnh. Không nói trước hiệu quả trong thực tế. Chỉ cần thi triển cũng đã vô cùng uy phong rồi. Bọn họ đều là những người trẻ tuổi. Ai mà không muốn có thể học được một kỹ năng như thế? Điều thủy hệ kim mạc không kìm được hỏi. Lão sư có thể nói cho chúng ta biết ma lực của người là bao nhiêu cấp không? Điều này các ngươi không cần biết. Vừa nói cơ động đã đi về trước giường tung mình lên hạ xuống nệm trực tiếp nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Cả đám học viên hai mặt nhìn nhau nhưng tâm tình của bọn họ đã hoàn toàn khác với lúc vừa tới. Không nói cái khác. Chỉ riêng bộ pháp thần diệu của cơ động đã khiến cho bọn họ có thêm vài phần tin tưởng với vị lão sư này Hơn nữa, bọn họ cũng đã cảm nhận được lợi ích khi luyện tập tương sinh ma lực khống chế trong thời gian này Nên đi thôi Không nên quấy rầy lão sư nghỉ ngơi Trần Tư Tuyền có chút đau lòng nhìn thoáng qua cơ động Hắn đã gầy đi rất nhiều Khẽ cắn răng Cố giữ cho thần sắc của mình trở nên bình thường Cùng các học viên khác rời đi Màn đêm phủ xuống mọi nơi Cơ động đứng trước cửa sổ ở ký túc xá Nhìn ra ngọn đèn dầu bên ngoài Lúc này con tim của hắn lại nhói lên Bởi hắn lại nhớ tới liệt diễm Nhớ tới câu nói kia của nàng Cơ động Chờ đến lúc thiếp nói ra ba chữ kia với chàng. Khi ấy thiếp nhất định đã chuẩn bị mai mối xong. Trở thành thê tử của chàng. Liệt diễm, liệt diễm, nàng có biết không ta nhớ nàng đến cỡ nào, chỉ muốn chết đi cùng nàng. Mười năm, nàng lại muốn ta sống trong thống khổ tới mười năm, mới cho phép ta đi tìm nàng. Rầm, rầm, rầm. Đúng lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Cơ động đột nhiên quay đầu lại, hàng quang trong mắt bắn thẳng về phía cửa, hắn cũng chưa bao giờ khóa cửa. Cửa vừa mở, đã có một thân ảnh mặc quần áo lục sắc bước vào, đó chính là Trần Tư Tuyền. Ngươi tới làm gì? Ta không phải đã nói với ngươi sao, không có chuyện trọng yếu đường tới đây quấy rầy ta. cúp ngay! Cơ động nổi giận gầm lên một tiếng. Trần Tư tuyền khẽ ngây ngốc. Nàng không bao giờ ngờ tới sẽ có một ngày cơ động nói ra những lời này với mình. Khi nghe những lời này, nàng thậm chí quên mất mình đã không còn là liệt diễm như trước kia. Cả một tháng nhớ thương, đổi lại chỉ là một tiếng quát mắng mỏ giận dữ. Nỗi nhung nhớ trong lòng hòa cùng sự ủy khuất trong nháy mắt dân trào Vô số giọt nước mắt xuất hiện tuôn rơi trên đôi má nàng Thấy Trần Tư Tuyền khóc Sâu thẳng trong nội tâm cơ động phản phức bị cái gì đó đánh động Nhưng hắn vẫn không nói gì thêm Xoay người lại tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ Trần Tư Tuyền cũng không có bỏ đi Nàng kinh ngạc nhìn cơ động Hắn thật sự không nhận ra ta Một chút cũng không hề nhận thức ta Cơ động, cơ động ta là liệt diễm của chàng đây Đối với chàng sao ta có thể trách cứ được Sự đau đớn trong lòng biến mất rất nhanh Bởi Trần Tư Tuyền biết Cơ động biến thành bộ dạng như thế là bởi vì mình trước đây Không hề lên tiếng, nàng bắt đầu nhặt vỏ bình rượu đang lăn lóc trên đất lên. Cơ động mặc dù không có quay lại nhìn nàng, nhưng với tinh thần lực của hắn, sao lại không biết nàng đang làm gì chứ? Ngươi làm gì thế? Cơ động lạnh lùng hỏi. Giúp ngài thu dọn phòng một chút. Đệ tử có việc làm phiền ngài. Cơ động lão sư, phòng của ngài bừa bộn quá. Trần Tư Tuyền tận lực khiến cho thanh âm của mình trở nên bình thường một chút. Vì cái gì? Cơ động cao mày. Bởi vì ta thuyết ngày lão sư. Mu A Co Vung 250920130603b Mơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 334 toàn thể thí luyện chi lửa dịch na rôn tiểu rón nguồn ban lôn uy com luôn ông son bác com bởi vì ta thích ngài lão sư trần tư tuyền trực tiếp bộc lộ nỗi lòng của mình về cơ động cơ động sửng sốt một hồi ngươi thích ta thích một tử uy ư bất luận ngài là người gì ta đều thích ngài trần tư tuyền kiên quyết nói Một tháng qua, nàng đã suy nghĩ rất nhiều Nhưng nàng thật sự không biết nên làm thế nào để có thể theo đuổi một người đàn ông Cho nên nàng quyết định dùng phương pháp trực tiếp cũng là đơn giản nhất Không còn nghi ngờ gì nữa Trong tình yêu nam nữ thì đây chắc chắn là phương thức biểu lộ ngốc nghếch nhất Tỷ lệ thành công rất thấp Nhưng phương pháp này lại được chính Trần Tư Tuyền. Một mỹ nữ tuyệt sắc sử dụng thì sức sát thương của nó tuyệt đối không kém hơn siêu cấp tức sát kỹ. Đi ra ngoài, thanh âm cơ động chợt trở nên lạnh như hàng băng, làm cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột. Trần Tư Tuyền không dám tin vào tai mình, hắn thế mà lại mắng ta sao? dù sao trong tiềm thức nàng vẫn coi mình là liệt diễm cơ động tuyệt tình quát về phía nàng ta bảo ngươi đi ra ngoài ngươi không nghe thấy sao vừa nói hắn vừa vung tay phải lên nhất thời bên trong gian phòng như xuất hiện một luồng khí lưu như nước lưu chuyển cuốn thân thể trần tư tuyền về phía cửa đẩy nàng ra phía ngoài Cửa phòng di chuyển, đóng lại ầm ầm trước mặt Trần Tư Tuyền. Hắn lại đối xử với ta như vậy sao? Vô số giọt nước mắt không thể kiềm chế được khẽ tuôn rơi, ướt đẫm đôi mắt tuyệt đẹp của nàng. Cơ động ngay cả một câu trả lời cũng không, đã mạnh mẽ đuổi nàng ra ngoài. Sự đối xử tương phản mãnh liệt này vẫn khiến nàng khó mà chấp nhận được. Nếu như nàng vẫn còn là liệt diễm, nhất định sẽ cực kỳ vì vui mừng khi thấy một chưởng vừa rồi của cơ động. Bởi vì một chưởng kia hoàn toàn không hề sử dụng bất kỳ thuộc tính ma lực nào. Tất cả đều là hỗn động lực thuần túy Thậm chí ngay cả đặc tính sáng tạo của hỗn động cũng không có. Đó chỉ là lực lượng đơn thuần nhất. Không phải nói đây là lực lượng mạnh nhất. Nhưng có thể dùng nó. Như vậy chứng tỏ cơ động đã lĩnh ngộ hỗn độn ở một tầm cao mới. Càng ngày càng tiến gần đến lúc chân chính nắm giữ hỗn độn. Nhưng mà hiện tại trần tư tuyền không thể nào cao hướng được. Bởi nàng đã bị hắn đuổi đi, một câu cũng không nói tới đã đuổi đi. Ước chừng đứng ngoài phòng cơ động 10 phút đồng hồ. Trần Tư Tuyền mới ổn định lại được tâm tình, nhanh chóng lau khô nước mắt, không lấy việc vừa rồi cảm thấy buồn phiền. Ngược lại khó miệng còn nở một nụ cười, bởi vì nàng đã suy nghĩ thông suốt vấn đề. Cơ động trực tiếp cự tuyệt sự biểu lộ của mình, chuyện đó càng chứng tỏ hắn yêu liệt diễm. Cho dù mình bây giờ đã có dung mạo không hề kém liệt diễm lúc trước Cũng không cách nào khiến hắn động tâm Vậy tại sao mình lại phải tức giận chứ Người hắn yêu chính là mình mà Tiểu cơ động chàng nhớ đó Tên bại hoại chàng lại khiến thiếp rơi lệ Bất quá Sau này thiếp sẽ không vì chàng từ chối mà buồn phiền đâu Ngược lại sẽ càng cao hứng bất quá vừa nghĩ tới lúc cơ động cự tuyệt mình vừa rồi sau này nên làm thế nào mới có thể khiến hắn thích mình đây tới đây trần tư tuyền không khỏi nhíu mày nhăn trán tự hồ điều kiện của tạc ác chi thần cũng không dễ hoàn thành như vậy a trong lòng nàng bây giờ thật sự rất mâu thuẫn vừa hy vọng cơ động vẫn cự tuyệt mình Vừa hy vọng hắn có thể sớm nói ra ba chữ kia đối với mình. Để mình có thể một lần nữa được ở bên cạnh hắn. Với tâm tình phức tạp như thế, Trần Tư tuyền trở về ký túc xá. Không có các học viên trong lớp đi tố cáo. Điều đó cũng không có nghĩa là không ai biết chuyện trong lớp cơ động. Trong học viện đã sớm lan truyền tin đồn vi lão sư một tháng mới lên lớp một lần dẫn tới không ít vị lão sư tìm đến chúc dung phản đối Chúc dung thân là viện trưởng cũng chịu phải áp lực càng lúc càng lớn nếu cứ để sự việc tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp hay hơn nữa tình trạng của cơ động vẫn chưa có chuyện biến khả quan nào không thể để cho hắn bị trục xuất như thế được mấy ngày sau Học viện đột nhiên tuyên bố tiến hành tập thể thí luyện với học viên mới năm nhất. Hơn nữa đây là dịp thí luyện có thưởng. Trong đó, mục đích quan trọng nhất là kiểm tra toàn diện các học viên mới năm nay. Thông báo được dán trực tiếp ngoài bảng trước nơi ở của học viên. Ghi rõ, ba ngày sau sẽ để cho 10 chủ nhiệm năm nhất dẫn theo 100 học viên đi tới Nhĩ Mạng Tư Sơn. Là cư địa tụ tập ma thú nổi tiếng của Nam Họa Đế Quốc để tiến hành tu luyện. Mục tiêu thí luyện săn dết ma thú ngoài nhĩ mạng tư sơn, lấy hai lớp hợp thành một tổ. Xếp hạng dựa vào số lượng tinh hạt săn được. Tất cả việc săn bắn đều do học viên tự mình xuất thủ. Chủ nhiệm lớp chỉ có thể đứng bên bảo vệ. Không được tự mình ra tay. Kết thúc thí luyện sẽ tiến hành tập hợp và trao thưởng cho 10 học viên có thành tích tốt nhất. Phần thưởng cũng vô cùng hậu hĩnh, Chính là những ma kỹ thiết hợp với từng cấp bậc. Ba phần thưởng đứng đầu thì lại được thêm một món vũ khí ma lực. Từ phần thưởng đã có thể thấy được sứ Hỏa Học Viện Tài Đại Khí Thu. Nam Hỏa Đế Quốc càng ủng hộ sứ Hỏa Học Viện về mọi mặt. Thông báo vừa xuất hiện Đã khiến cho những học viên năm nhất vô cùng hưng phấn Không nói tới phần thưởng Chỉ riêng việc có thể đích thân đi săn ma thú Mà không phải tu luyện nhàm chán trong học viện Đã tạo sự hứng thú cho các học viên vốn còn trẻ tuổi này Cho nên mới gọi là ngé con mới không sợ cọp Hơn nữa lại có lão sư đi theo Bọn họ mới không hề lo lắng về vấn đề an toàn của chính mình Dựa theo thông thường Hành động tập thể thí luyện của học viên này thì phải do chủ nhiệm lớp nhất ban hoặc cao thủ do học viện phái ra làm vai trò lãnh đạo Nhưng lần này cũng không như thông thường Người phụ trách chính không phải là chủ nhiệm cơ động Mà là chủ nhiệm khối nhị ban. Là hiên viên hâm lão sư Đối với việc an bài thế này Cũng có thể thấy được sự hết lòng của Trúc Dung Hắn hy vọng thông qua lần liệt lãm này Mà hóa giải tâm tình của cơ động đôi chút Nhưng lại không yên tâm lắm Nên mới đem nhiệm vụ chỉ huy giao lại cho Huyên viên hâm Đồng thời Hắn còn tự mình hạ lệnh an bài tam ban tạo thành một nhóm với cơ động. Đi cùng với họ chính là chủ nhiệm hệ ấp một đường y luyến. Dĩ nhiên, bên ngoài thì làm ra vẻ đây là do bút thăm mà thành. Đi cùng lớp tam ban này thì có thể nói lớp cơ động sẽ có ưu thế rất lớn. Đối với việc an bài này, hiên viên hâm vốn cũng hết sức bất mãn. Đường y luyến không chỉ là chủ nhiệm ớt một hệ Mà còn là lão bà của hắn Không an bài mình cùng lão bà vào cùng một tổ Thì hắn đã không hài lòng rồi huống chi đi chung lại là tên tử ở kia chứ Đây chính là nguyên văn những lời mà hiên viên hôm nói Bất quá có thể nhận được trách nhiệm thống lĩnh toàn thể tân học viên Hiên viên hôm đã tương đối hài lòng rồi. Hắn thầm hạ quyết âm. Lần này bất kể thế nào cũng phải cho cơ động một vố nhớ đời. Ra oai phủ đầu hắn. Phải cho mọi người biết tên tử hữu này căn bản không hề thích hợp làm lão sư. Vị trí chủ nhiệm lớp này phải là của mình mới đúng. Vì lần thí luyện lần này. Mà chút dung tự mình tìm tới cơ động Khiến hắn hơi yên lòng một chút Là cơ động mặc dù vẫn uống rượu Nhưng trạng thái tinh thần tự hồ đã khá hơn chút ít Ít nhất thần trí đã tương đối thanh tĩnh Bất quá vẫn không muốn tiếp xúc mọi thứ bên ngoài thôi Lão sư ta nhất định phải đi sao Con phải đi Cơ động con phải hiểu trên người con, sư tổ cùng sư mẫu kỳ vọng vào con lớn thế nào. Ta hiểu, liệt diễm nữ hoàng chết đi khiến cho con bị đả kích rất lớn. Nhưng mà cuộc sống vẫn còn phải tiếp tục. Con mà cứ như thế, đừng nói tới việc báo thù cho nàng, sợ rằng trước đó đã biến thành phế nhân rồi. Được rồi, con sẽ đi. Ba ngày sau... Học viên năm nhất của sĩ hỏa học viện cùng với 10 vị chủ nhiệm đều đồng thời chờ lệnh xuất phát. Tổng cộng có tới 100 người ở trên bãi tập chờ viện trưởng Chúc Dung phát biểu. Trong số những người thu hút sự chú ý của 100 người này nhất, không còn nghi ngờ gì nữa. Đông một thánh nữ, người được xưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ nữ Trần Tư Tuyền là một người trong số đó. Hơn một tháng học tập qua, số học viên hướng nàng lấy lòng đã lên tới hàng trăm người. Không chỉ có tân học viên năm nhất, mà còn có các học viên cấp cao tự phụ mình cũng có vài điểm xuất sắc đến theo đuổi. Nghe nói chỉ tính riêng thư tình thì vị đông một thánh nữ này nhận cũng hơn cả ngàn. Ngoài cửa lớp thường xuyên chốc đầy hoa tươi. Bất quá trần tư tuyền một lá thư tình cũng chưa hề mở, một lễ vật cũng không nhận. Đối với vô số người theo đuổi cùng vờ như không thấy. Bình thường, trừ thời gian đi học ra, đa số thời gian đều ở trong ký túc xá. Cuộc sống cực kỳ đơn giản. Thậm chí đến yến tiệc do Nam Họa Đế Quốc tổ chức cũng không hề tham gia. Vì vậy tuy đã nhập học hơn một tháng Nhưng số người chân chính gặp mặt Trần Tư Tuyền thì không nhiều Điều này càng làm cho các vị nam học viên cấp cao hâm mộ đám năm nhất Bởi dù sao cũng được ở gần Tư Tuyền chứ sao Hôm nay Trần Tư Tuyền mặc một bộ quần áo màu tuổi lam Thêm vào mái tóc dài ốm mượt màu lục xoả ở phía sau Cho nên dù vẫn đứng trong đám đông. Nhưng hầu như ai cũng bị hào quang tuyệt mỹ do nàng tỏa ra che lấp. Tuyệt thế dung nhan đó đã khiến không biết bao nhiêu người suy si dại. Trừ Trần Tư Tuyền ra thì người được chú ý nhất không ngờ lại là cơ động. Khôi hài là nguyên nhân lại hoàn toàn trái ngược với Trần Tư Tuyền. Nguyên nhân cơ động được chú ý rất đơn giản vị chủ nhiệm lớp này không những cầm một bình rượu trong tay hơn nữa cộng với mái tóc trắng rối bời y phục dơ bẩn không biết bao lâu rồi chưa thay tỏa ra mùi hương khó thể coi là dễ chịu được thật sự không dám làm người ta có thể khen tặng nhìn thế nào cũng giống như một tên khuất ké hơn là một lão sư nhất là Hắn lại đứng cùng với Trần Tư Tuyền. Một người tuyệt sắc lại đứng cùng một tên lôi thôi như thế. Sự đối lập càng khiến mọi người chú ý hơn. Thậm chí có người đã sinh lòng vọng động. Hận không được đá văn cơ động ra chỗ khác. Tránh cho ánh mắt mỹ nhân bị hắn làm dơ bẩn. Bài phát biểu của Chúc Dung rất ngắn gọn chỉ đơn giản nói vài câu khích lệ thì đã xong toàn bộ mọi người bắt đầu lên đường hiên viên hôm mang theo đám học viên nhị ban của hắn đứng ở trước nhất cùng một tổ với họ chính là thất ban dĩ nhiên cũng ở trước một nhóm hơn trăm người chậm rãi ra khỏi xí hỏa học viện theo cửa nam của thành trực chỉ về phương tây nam Nhĩ mạng Tư Sơn nằm cách Xí Hỏa Thành hơn 600 trăm cây số về hướng tây nam, đường xá tương đối xa xôi. Vừa rời khỏi Xí Hỏa Thành, Hiên Viên hâm đã ra lệnh, toàn thể chạy bộ về phía trước.